Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1841, Dịch Hàn Vũ Đế, 1. Hơi suy nghĩ, khóe miệng chiến thương lập tức lộ ra một nụ cười, ở thiên âm cốc lâu như vậy, hắn mạnh mẽ vẻn vẹn là thân thể cùng tu vi, cường độ linh hồn bản nguyên chân chính, cũng không hề tăng lên bao nhanh. Vì lẽ đó hắn cảm giác ý niệm này của mình, không thể nghi ngờ là biện pháp rất tốt, nghĩ tới đây, hắn liền nhanh chóng đuổi theo đám người Diệp Huyền. Tiêu dao. Vừa nãy hắc y nhân kia đến tột cùng lai lịch ra sao, ta xem người này khí tức vô cùng quỷ dị, không giống như người bình thường. Trong bãi lượn, sao Nguyệt Vũ Đế chuyển âm cho Diệp Huyền, hơi nhíu mày. Hắc y nhân vừa nãy kia gọi chiến thương, là viễn cổ phệ hồn tộc, có thể thông qua thôn phệ linh hồn của cường giả mà lớn mạnh. Vì lẽ đó sau này thời điểm ngươi gặp phải hắn, nhất định phải cẩn thận linh hồn của hắn công kích. Ngoài ra hắn nên hấp thu lượng lớn ma khí ở cổ ma chi địa, còn có tuyệt âm chi thủy.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 Chúng ta tiến công vô lượng sơn tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng lên, này là một sức chiến đấu không kém gì vũ đế tam trọng đỉnh phong nào." Diệp Huyền nói, khóe miệng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn phía sau. Nó đến rồi. Bạch, trong hư không, một bóng người trong nháy mắt xẹt qua, xuất hiện ở bên cạnh đám người Diệp Huyền. "Chiến thương, người cần nhắc được rồi sao?" Diệp Huyền tự tiếu phi tiểu nói. "Hư, vô lượng sơn kia cùng bổn tôn chủ có thâm cừu đại hận, đã như vậy, bổn tôn chủ liền cùng tiểu tử ngươi liên thủ." Trước Tiên Diệt Vô Lượng Sơn lại nói, "Còn nữa nói trước, bổn tôn chủ là người muốn tự tay giết ngươi, nếu tiểu tử ngươi bị người Vô Lượng Sơn đánh giết, bổn tôn chủ chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi." Chiến Thương cười lạnh nói, vẻ mặt ngạo nghễ, Diệp Huyền cười nhạt, cũng không vạch trần Chiến Thương. Mọi người hăng hái bay lượn, rất nhanh thì trở lại quảng trường Thiên vẫn bí cảnh. "Diệp thiếu, Hạ Vũ Tôn, các ngươi trở về." Đám người Diệp Huyền vừa hạ xuống huyền quang các, đám người Hoàng Phù Tú Minh liền vọt ra. "Sư Giao Nguyệt Công Chủ. Nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế ở bên người Diệp Huyền, Hoàng Phù Tú Minh lập tức sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ kích động, suýt chút nữa hồ sử mẫu. Ngươi là... Hoàng Phủ Tú Minh. Giao Nguyệt Vũ Đế sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhận ra Hoàng Phủ Tú Minh. Chính là đệ tử, Hoàng Phủ Tú Minh bái kiến Giao Nguyệt tiền bối. Hoàng Phủ Tú Minh liền quỳ xuống một chân, kích động nói. Năm đó hắn có thể bái Diệp Huyền làm thầy, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế nói chuyện là thoát không ra quan hệ. Đứng lên đi! Giao Nguyệt Vũ Đế khoát tay một nguồn lực lượng vô hình lập tức ngăn cản hoàng phủ tú minh nâng hắn dậy đi vào lại nói đám người diệp huyền ở dưới rất nhiều thế lực nhìn kỹ trực tiếp tiến vào huyền quang các rất nhanh ở ngoài thiên vẫn thành phát sinh tất cả cấp tốc truyền tới quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh cường giả các thế lực lớn nhận được tin tức đều chố mắt ngoác mồm quỷ minh lão tổ vu thiên vũ đế cuồng ngục vũ đế đạo nhất các chủ mấy tên này cái nào không phải cường giả tiếng tam lừng lẫy ở huyền vực lục trọng bị trấn thiên hạ Mà bây giờ bốn người bọn họ ở trong quá trình tiến công Diệp Huyền, dĩ nhiên tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót, mà người của Huyền Quang Các không mất một sợi tóc. Kết cục này, sâu sắc chấn động tâm linh của mỗi người. Dù rất nhiều thế lực ở quãng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh, đối với thực lực của Huyền Quang Các đã có chuẩn bị. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, mình vẫn là đánh giá thấp thực lực của Huyền Quang Các. Đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ, bất trí bất giác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 để cho mấy người các ngươi đột phá đến nhị trọng, thiếu gia ta vẫn có không ít nắm chắc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Ở dưới tình huống không có ai biết, ban đêm hôm ấy, đoàn người Diệp Huyền lặng yên rời đi quãng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh, lướt về phía Vô Lượng Sơn bản bộ. Huyền vực lục trọng, trên một mảnh núi cao vạn trượng, cung điện liên biên trắng lệ đứng vững, kéo dài không dứt, hình thành một mảnh cung điện xa hoa, nguy nga kỳ tuấn, dị thường hoa lệ. Toàn bộ sơn mạch, huyền khí dồi dào, mây trắng lợn lờ như tiên cảnh. Nơi này chính là bản bộ của một trong bảy đại tông môn Vô Lượng Sơn. Khi tin tức đám người Quỷ Minh lão tổ vẫn lạc truyền quay lại Vô Lượng Sơn, toàn bộ sơn môn chấn động, tất cả thành viên của Vô Lượng Sơn đều tức giận ngơ ngác. Lúc này, ở trong cung điện, một phụ đế tam trọng đang cung kính đứng ở trước vòng xoáy yêu dị. Dịch Hàn thái thượng nguyên lão, bây giờ các sự vụ của tông môn liền tạm thời giao cho ngươi xử lý. Trong vòng xoáy không gian, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Sơn chủ đại nhân, lão hủ nghe lệnh.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 chính là Ma Huyết Hồn Đế cùng vô song vũ đế trước ở Hải tộc cùng Diệt Huyền giao thủ. Kha kha, Nghiêm Vương Sơn chủ, có muốn hai chúng ta thay ngươi diệt Huyền quang các kia hay không? Dưới đấu bổng màu đen, Ma mà Huyết Hồn Đế khàn giọng cười nói, thanh âm mang theo tà ý cùng giữ tợn, lại có loại cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Các hạ sẽ tốt bụng như vậy. Trong vòng xoáy, vang lên tiếng cười lạnh lẽo xem thường. Lão phu luôn lấy giúp người làm niềm vui, có điều, nếu muốn lão phu ra tay, điều kiện ngươi đáp ứng vị đại nhân kia phải thêm một ít." Ma Huyết Hồn đế hê hê cười nói, "Hư, bản tọa liền biết thánh thành các ngươi là lòng tham nhất, có điều, hiện tại bản tọa sắp xuất quan, làm sao cần các ngươi hỗ trợ, đúng là điều kiện thánh thành ngươi đáp ứng bản tọa, tự hồ hiện tại còn không làm được à. Thanh âm lạnh như băng kia nói, "Ngươi cũng biết, năm đó cổ Ma Chi địa bị đánh vào không gian, muốn cầu thông, độ khó tự nhiên không phải lớn một cách bình thường có điều." Ma Huyết Hồn đế cười gần nói, "Nếu ngươi lại lấy lực lượng kia, dành cho lão phu một ít, Lão Phu nói không chắc có thể triệt để câu thông, như vậy kế hoạch của ngươi, không phải cũng có thể thi hành càng nhanh hơn sao? Cứ sao không làm? Hừ, chó mất chủ, cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện. Các hạ đi hải tộc thâu đồ vật, cũng chật vật mà về, ngay cả thánh thành cũng không thể quay về, chỉ có thể tạm cư ở vô lượng sơn ta. Ngươi nói, bản tọa dựa vào cái gì cùng ngươi giao dịch? Thanh âm lạnh như băng kia xì cười một tiếng, mang theo xem thường. Ngươi, ngữ khí của ma huyết hồn đế giận dữ. Cả người tỏa ra khí thức âm lạnh, như núi lửa trước khi phun trào. Cho ngươi một lời khuyên, muốn cùng bản tọa giao dịch, chờ ngươi trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, không chế thiên ma kính lại nói sau, đến lúc đó bản tọa không ngại, triệt để giải trừ hồn độc chết người ngươi, để tu vi của ngươi tiến thêm một bước. chương 1843, tiến công vô lượng sơn, thanh âm lạnh như băng kia cười gần, sau đó trong nháy mắt thu lại, mà vòng xoáy trong đại điện kia, cũng lập tức mất đi. Cái tên này, ngữ khí của ma huyết hồn đế tỏa ra hàn ý. Đế sư, người đã sớm biết tính cách của hắn, cần gì phải tự bôi xấu, huống chi, dựa vào chúng ta xác thực còn không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, trước khi là đại nhân đến đây, mới có tư cách này. Vô song vụ đế ở một bên lạnh lùng nói. Kim diện, chẳng lẽ đời này ngươi muốn trở thành nô lệ của vị kia? Mà huyết hồn đế xịt si cười một tiếng. Ngươi đừng nói, ngươi không muốn tiến thêm một bước. Nói xong lời này, mà huyết hồn đế bước vào hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thanh âm ở trong cung điện vang vọng. Đi thôi. Chúng ta trước tiên đi bế quan, huyền quang các đột nhiên bốc lên kia, lão phu luôn cảm giác, huyền vực này tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Vô Song Vũ Đế mặt không hề cảm xúc, bước vào hư không, ở trong nháy mắt thanh âm hạ xuống cũng biến mất theo không gặp. Một bên khác, Dịch Hàn Vũ Đế, Sơn chủ đại nhân hắn nói thế nào? Sau khi Dịch Hàn Vũ Đế trở lại nơi mình bế quan, vài bóng người khí tức mạnh mẽ hạ xuống, mở miệng dò hỏi, "Sơn chủ đại nhân để chúng ta thu lại đệ tử tông môn, tạm thời không muốn gây sự với huyền quang các?"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 một ít cường giả đi ngang qua, rồn dập kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phi thuyền giữa bầu trời, kinh hồn bạt phía. ở dưới ánh mắt của bọn họ, xèo xèo xèo, từng tiếng xe gió kịch liệt vang lên từ trong phỉ thuyền kia. đột nhiên bay ra rất nhiều bóng người. những bóng người này, mỗi một cái trên người đều tỏa ra khí tức khủng bố, chí ít cũng là vũ đế nhị trọng. trong đó khí tức mấy đầu lĩnh càng hồn hậu, vừa xuất hiện, phảng phất như hóa thành duy nhất của vùng thế giới này, giống như hằng tinh tỏa ra tia sáng chói mắt.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 Đầu lĩnh kia thật trẻ tuổi, nhưng khí thức trên người kinh khủng như vậy, huyền vực chúng ta có cường giả như vậy sao? Còn có hắc y nhân bên cạnh hắn, khí tức trên người thực sự là đáng sợ, mới vừa rồi bị hắn nhỉ một chút, linh hồn của ta phảng phất như đông lại. Đúng rồi, các người nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ bên người thanh niên kia sao? Huyền vực chúng ta lúc nào xuất hiện một nữ vũ đế kinh diễm như thế? Tổ hợp thật cổ quái, hơn nữa phương hướng bọn họ đi tựa hồ là vô lượng sơn, lẽ nào là cường giả vô lượng sơn mời đến sao? Vô lượng sơn Ồ khuôn mặt mấy người này, như thế nào cùng Huyền Quang các đánh giết đám người Quỷ Minh lão tổ tương tự như vậy, nữ phụ đế kinh diễm kia, chẳng lẽ là nguyệt thần cung giao người phụ đế. Vài tên cường giả tụ tập, nghị luận sôi nổi, nói nói tầm đó, thanh âm mấy người đều nhỏ đi, từng cái từng cái trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Nhanh, nhanh đi thông báo thế lực khác. Trời ạ, chẳng lẽ Huyền Quang các này muốn tiến công vô lượng sơn sao? Trời ạ. Rất nhiều cường giả lộ vẻ khiếp sợ, từng cái từng cái tản ra.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 Chỉ là không chờ bọn họ rất tiếng, Hạ Vũ Tôn dĩ nhiên đấm ra một quyền. Xì xì, lòng khí khủng bố, hóa thành một kim sắc trường hà, trong nháy mắt banh bọn hắn thành bột mị. Tự tiện xông vào vô lượng sơn ngươi. Hừ, hôm nay chúng ta không chỉ muốn xông, còn muốn diệt vô lượng sơn ngươi. Hạ Vũ Tôn đằng đằng sát khi nói, ánh mắt đỏ như máu. Vô lượng sơn này, những năm qua ở thiên huyền đại lục làm rằng làm bậy, giết chết qua bao nhiêu võ giả, diệt qua bao nhiêu gia tộc cùng thế lực, mà những trưởng lão, cường giả này chính là đồng lõa của bọn họ, trên tay nhiễm máu tươi, hầu như đếm không xuể, đám người hạ vũ Tôn lại sao sẽ nhân từ? Cái tên nhà ngươi, sau đó sự tình động thủ để bổn Tôn chủ đến. Chiến thương hú lên quái dị, từ trong đám người lao ra, trong nháy mắt đi tới bên người vài tên Vũ Hoàng trưởng lão vẫn lạc kia, một đạo tâm ý vô hình âm lạnh tỏa khắp, từng tia khí tức linh hồn phá nát, bị hắn hút vào trong cơ thể. Hê hey hê, hey, thật ngon. Vẻ mặt chiến thương say sưa không ngớt, linh hồn của những nhân loại Vũ Hoàng này đối với tu vi của hắn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 Linh hồn bị một sức hút vô hình trong nháy mắt thôn phệ không còn một mống, từng cái từng cái chừng lớn hai mắt, hóa thành thi thể rơi xuống. Ha ha ha, thật thoải mái, thật thoải mái. Chiến thương hưng phấn kêu to liên tục. Giết. Dưới thanh đâm lạnh như băng, đám người Hoàng Phù Tú Minh dọc theo sơn mạch của Vô Lượng Sơn, giết về phía chủ phong. Hết thầy trưởng lão cùng đệ tử ven đường nỗ lực ngăn cản, dồn dập kêu thảm thiết vẫn lạc. Người nào, ở Vô Lượng Sơn ta ngang ngược. Đột ngột, rất nhiều tiếng khảo thét vang lên. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập, rất nhiều cường giả từ xung quanh chủ phong của Vũ Lượng Sơn lao ra, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt đám người Hoàng phủ Tú Minh. Những bóng người này, mỗi một cái đều tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, hiển nhiên đều là cường giả vũ đế, trong đó còn không thiếu Hộ Pháp Nguyên lão. Một tên Hộ Pháp Nguyên lão trong đó, tính khí táo bạo, trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, Trường kiếm thông thiên, xuyên qua mây xanh, mang theo kiếm khí ác liệt, như một đạo cự trụ kinh thiên, tầm ầm nghiền ép về phía đám người Diệp Huyền. Ầm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 trực tiếp đánh về phía vũ đế nhị trọng kia không được vũ đế nhị trọng kia ở dưới ma khí của chiến thương cả người cứng ngắc như sắt ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích cái chán trong nháy mắt bốc lên mồ hồi lạnh vũ đế nguyên lão khác cũng đều biến sắc vội tới trợ giúp xèo xèo xèo các loại công kích cường hãn như tên lạc xẹt qua chân trời khuấy lên hư không hóa thành dòng lũ trong nháy mắt đi tới trước người chiến thương he hê, hey, phá cho ta chiến thương cười một tiếng vỗ ra một trường dầm dầm dầm Tiếng oanh kích đinh tài nhức óc không rớt bên tai, đối mặt rất nhiều cường giả vụ đế công kích, thân hình hắn bất động, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Chết! Sau đó bàn tay cực lớn của hắn, trong nháy mắt bao phủ lại tên vụ đế nhị trọng kia, mà khí biến ảo ra dáng rất dữ tợn, sau đó dùng sức sờ một cái. a Xì xì! Vụ đế nhị trọng ở dưới chiến thương ràng buộc, thân thể không thể động đậy, một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hắn, anh hắn thành mảnh vỡ, hóa thành bột mị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 Huyền quang các dĩ nhiên giết tới vô lượng sơn chúng ta, gan to bằng trời, thực sự quá gan to bằng trời, vô lượng sơn chúng ta không tìm bọn họ gây sự. Bọn họ dĩ nhiên giết tới, quả thực là không coi ai ra gì. Từng vụ đế nguyên lão, trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng tức giận không thôi. Huyền quang các này, quả thực quá kiêu ngạo, không chỉ ở thiên vẫn thành đánh giết mấy phó sơn chủ của vô lượng sơn bọn họ, còn trực tiếp giết tới vô lượng sơn. Thừa nhi, mà trong đám người, một lão giả nhìn chiến thương, ánh mắt vẫn nộ thân thể run rẩy. Người này chính là Tề thừa gia gia Tề Thác, phệ hồn tộc, người này là người phệ hồn tộc, là phiến cổ dị tộc lúc trước ở Cổ Dương thành đoạt xá Tôn Nhị ta. Tề Thác nơm nớp lo sợ lên tiếng, chỉ vào chiến thương, kinh độ nói: "Ồ, ngươi nhận thức ta?" Ánh mắt của chiến thương trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. "Ta nghĩ ra, ngươi chính là gia hỏa lúc trước nỗ lực ngăn cản bổn tôn chủ đoạt xá. Ha ha ha, vậy hãy để cho bổn tôn chủ trước hết để cho ngươi cùng Tôn như ngươi đoàn tụ a." Chiến thương hú lên quái dị.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 động thủ, không nên để cho bọn họ lui xuống. Diệp Huyền ở phía sau, lớn tiếng nói, vâng, Diệp Thiếu. xèo xèo xèo. phía sau Diệp Huyền, rất nhiều cường giả của Huyền Quang các đồng loạt ra tay, dầm dầm dầm, từng dòng lũ giống như lưu quang, điên cuồng rơi vào trên vòng bảo vệ, cấp tốc ở phía trên kích ra vô số gợn sóng, từng tia vết nứt lan tràn ra, bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát. rất nhiều vũ đế nguyên lão của vô lượng sơn từng cái sắc mặt tái nhợt, cật lực chống đối, hàm răng cắn ra huyết, hư. Long giáp hóa thân phá. Lúc này Hạ Vũ tôn khẽ quát một tiếng hống, một cự Long hiện lên ở sau lưng hắn. Hai con ngươi màu vàng óng lạnh lùng nhìn xuống, cự chảo cấp tốc nghiền ép, oanh, rơi vào lồng ánh sáng bảy màu kia, oanh ầm. Toàn bộ vòng bảo vệ không chịu được đả kích cường liệt như vậy, trong nháy mắt phá nát ra, trong tiếng kêu gào thê thảm, mười mấy tên vũ đế nguyên lão thổ huyết bay ngược. Trong đó có hai tên vũ đế nhất trọng thực lực yếu, sức chịu đựng tương đối kém, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, bị thương nặng chết, rất nhiều cường giả của Huyền Quang Các ở dưới hạ vũ tôn dẫn dắt, nhanh như tỷ chớp giết về phía các vũ đế nguyên lão. Hê hey hê, hey, mấy tên này giao cho bổn tôn chủ chiến thương kêu quái dị một tiếng, không cam lòng lạc hậu, cái thứ nhất giết vào trong đám người, cả người hắn tỏa ra ma khí, cấp tốc quấn quanh về phía một tên vũ đế nhị trọng trong đó. Dừng tay, mấy tiếng thét vẫn nộ đột nhiên vang lên ở chân trời, vài cỗ khí tức rộng rãi hồng vĩ bay tới, ầm ầm, chỉ thấy xa xa phía chân trời hư không trong nháy mắt phá nát vài tên cường giả khí tức rộng rãi từ bên trong đi ra phát sinh tiếng hét phẫn nộ từng cái từng cái nhắm đám người chiến thương hạ vũ tôn điên cuồng ra tay trong phút chốc toàn bộ thiên địa huyền khí sôi trào lực lượng kinh khủng giống như uông dương trong nháy mắt giáng lâm Hả? ánh mắt đám người hạ vũ tôn cùng chiến thương ngưng lại sự công kích của đối phương để bọn họ đều cảm thấy uy hiếp không lo được đánh giết vũ đế nguyên lão của vô lượng sơn liền đưa tay phản kích ầm um, nổ vang vang vọng thiên địa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 Theo tuổi tác tăng cường nên lánh đời, rất ít tham dự sự vụ của tông môn. Thế nhưng cường giả của vô lượng sơn đều biết, bọn họ mới là gốc các chân chính của vô lượng sơn, cũng là căn bản của vô lượng sơn. Các người những người này, dám ở vô lượng sơn ta trắng trợn giết chóc, thật sự coi vô lượng sơn ta không người sao. Một tên lão giả trong đó, nhìn sơn môn máu tư giàn ruộng, trên gương mặt lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ, cả người chiến y sôi trào, sát khí nồng mặc, giống như hóa thành thực chất, hầu như muốn xuyên thủng cơ thể đám người diệp huyền. Chỉ là, cảm nhận được khí tức trên thân đám người Diệp Huyền, bọn họ mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng ra tay. Một phương Diệp Huyền, Hạ Vũ Tôn, Sao Nguyệt vũ Đế, chiến thương đều cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho mấy người bọn họ đều kiêng rẻ không thôi, không dám tùy tiện ra tay. Mấy người này, khí tức trên người thật đáng sợ, vô cùng có khả năng là cửu giai tam trọng đỉnh phong, lập tức thông báo Sơn Chủ Đại Nhân, hiện tại chỉ có Sơn Chủ Đại Nhân ra tay, mới có thể giết chết hết thảy bọn họ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, Chương 1846, Đại Lục xóa tên. Vài tên Thái Thượng Nguyên Lão kia liếc nhìn nhau, trong bóng tối giao lưu, liền lan truyền tin tức cho Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn chủ, vị trí Nghiêm Vương Sơn chủ bế quan, ở vào một không gian khác. Chuyện xảy ra ở Vô Lượng Sơn, hắn bình thường rất khó phát hiện, chỉ có thông qua thủ đoạn đưa tin đặc thù, mới có thể truyền tới trong tay của hắn. Diệp huyền đối với cử động trong bóng tối của vài tên Thái Thượng Nguyên Lão không chút để ý hắn lạnh lùng nhìn rất nhiều cường giả trước mặt, khóe miệng phác họa lên một tia trào phúng. các người chính là gốc cát của vô lượng sơn sao? ba tên vụ đế tam trọng, đường đường vô lượng sơn cũng chỉ còn dư lại ngần ấy lực lượng. diệp huyền khẽ lắc đầu. trên thực tế, thực lực bậc này đã hoàn toàn vượt qua thế lực nhất lưu phổ thông. chỉ tiếc ở trước mặt đám người diệp huyền còn căn bản không đáng chú ý. ha ha ha, thật nhiều cường giả, chà chà, thôn phệ linh hồn những người này, tu vi của bổn tôn chủ chắc chắn tăng lên một đoạn. ha ha ha.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 đều trở thành kẻ địch của Huyền Quang Các ta, giết chết không cần luận tội. Thanh âm của Diệp Huyền nằm âm vang vọng ở trên bầu trời của Vô Lượng Sơn, truyền khắp mấy ngàn dặm, như sấm sét rung động. Hiện tại cho các ngươi mới tức thời gian. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ phía chân trời, mặt không hề cảm xúc. Tiểu tử thối, ngươi nói nhăng gì đó, muốn diệt Vô Lượng Sơn ta, chỉ bằng mấy người các ngươi, đó là mơ hão. Mấy đại thái thượng nguyên lão của Vô Lượng Sơn giận tím mặt, từng cái từng cái phẫn nộ đến hai mắt sắp phun ra lửa.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 Các người một đám gia hỏa này cũng muốn diệt vô lượng Sơn ta, đó là nằm mơ. Ha ha ha, để bọn họ trước tiên hung hăng, Sơn chủ cùng thái thượng nguyên lão của vô lượng Sơn ta, tuyệt đối sẽ chém đám người kia thành muôn mảnh, hết thảy giết chết. Không chỉ bọn họ, còn có hết thảy thành viên của Huyền Quang Các, bao quát thân nhân của bọn họ, bằng hữu của bọn họ, hết thảy đều phải chết. Còn có một chút đệ tử của vô lượng Sơn, càng tùy tiện gầm lên, tức giận mắng liên tục. Diệt Huyền không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ điểm số cuối cùng chữ mời hạ xuống, ngoại trừ mấy kẻ nhát gan ở trong bóng tối rời đi, tuy đệ tử vô lượng sơn khác hoảng sợ, nhưng tất cả đều hung hăng tùy tiện, chỗ vỡ tức giận bắng, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, hắn đã cho tất cả mọi người cơ hội, còn bọn họ không muốn nắm thì không nên trách ai. Giết đi, xóa tên vô lượng sơn khỏi đại lục này. Diệp Huyền vung tay lên, trong ánh mắt lãnh đạm, bắn ra một đạo sát cơ ác liệt. Vâng, phía sau Diệp Huyền, rất nhiều cường giả của Huyền Quang các điều động, Vô Lượng Sơn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 Chấn áp mà xuống, mà Diệp Huyền cùng giao Nguyệt Vũ Đế cũng thuận theo bay lượn ra, đều tự tìm đối thủ của mình. Ngoài ra, huyết Kiếm Vũ Đế, Hoàng Phù Tú Minh, cùng với cường giả của Nguyệt Thần Cung ở phía sau Diệp Huyền, dồn dập từ trong đám người lướt ra, lĩnh vực đáng sợ tỏ khắp, thả ra công kích khủng bố. Mấy đại thái thượng nguyên lão của Vô Lượng Sơn thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, liền giận dữ hét: "Tất cả mọi người nghe lệnh, lũ thủ Vô Lượng Sơn, khởi động đại trận hộ sơn." Trong tiếng gầm giống tức giận Ba người dịch Hàn Vũ Đế dồn dập ra tay phòng ngự, ầm ầm. Song phương giao thủ ở trong chớp mắt va chạm, một tên vũ đế tam trọng cùng hạ vũ Tôn chiến đấu, tên là hỏa Vũ Vũ Đế, trong tay hắn hiện ra một luồng khí tức hỏa diễm kinh người, một hư ảnh chim loan to lớn, ở trên đỉnh đầu của hắn hí dài, hình thành một cột sáng hỏa diễm xuyên qua cửu thiên, cùng chân long của hạ vũ Tôn va chạm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, chân long khí của hạ vũ Tôn trực tiếp nát tan hỏa diễm thanh loan của hắn, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương Hỏa Loan trong nháy mắt trên năm xẻ bảy, hóa thành hỏa diễm nổ tan, trưa 1847, Lăng Hà đại trận, Ngực cái gì? Một luồng lực lượng to lớn trong nháy mắt đi vào trong cơ thể Hỏa Vũ Vũ Đế, Hỏa Vũ Vũ Đế còn chưa kịp phản ứng lại, cũng đã bị chấn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người máu me đầm đìa. Mấy chỗ chiến trường khác cũng không khá hơn chút nào. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, được kêu là Thứ Hoài Vũ Đế Thái thượng Nguyên lão, thân thể trong nháy mắt bị chiến thương bao phủ,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 chỉ là khí tức trên người hắn, so với vừa bắt đầu lại hư nhược hơn rất nhiều, linh hồn càng bị thương nặng. ô, tự nhiên chặn lại ma khí của bổn tôn chủ ràng buộc, lực lượng thật cổ quái. đây là đan dược gì, lại cùng bổn tôn chủ ở cổ ma chi địa hấp thu ma khí có hiệu quả như nhau? trên mặt chiến thương lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại he he nở nụ cười. có điều như vậy cũng được, bổn tôn chủ thích nhất ra hỏa liều mạng phản kháng. người càng phản kháng, bổn tôn chủ liền càng thích, ha ha ha. chiến thương liếm đầu lưỡi ánh mắt tà ác dữ tợn, hai mắt tỏa ra lục mang tham thầm. còn dịch hàn vũ để đối đầu giao nguyệt vũ đế, thì càng thêm vô cùng chật vật. trước người hắn ngưng tụ lực lượng hàn băng, bị giao nguyệt vũ đế một trường đập nát, trường uy khủng bố nghiền ép đánh bay ra ngoài, từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi. vô lượng sơn tam đại thái thượng nguyên lão, vẻn vẹn là phụ đế tam trọng, làm sao ngăn cản được giao nguyệt vũ đế là tam trọng đỉnh phong công kích? trong chớp mắt, vô lượng sơn tam đại thái thượng nguyên lão đều chật vật bại lui, mỗi cái bị thương, giết.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 đánh chết bọn họ. Từng đạo từng đạo thanh âm kích động vang vọng ở trong thiên địa. Lúc này các đệ tử cùng cường giả của Vô Lượng Sơn đều ngồi khoanh chân, trên người bọn họ tản mát ra một đạo huyền nguyên gợn sóng mạnh mẽ. Những huyền nguyên gợn sóng này dồn dập hòa vào trong bình phong. Ầm ầm ầm. Sau đó, hào quang trên những cột sáng bảy màu này óng ánh, lẫn nhau lưu chuyển kết hợp, từ bên trong lao ra từng đạo từng đạo công kích xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người diệt Huyền. Phá! Ánh mắt đám người Hạ Vũ tôn ngưng lại.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 Phảng phất như một lao tù không gian, phong tỏa mọi người huyền quang cát, cửu cửu La Thiên Lăng Hà đại trận, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, không nghĩ tới vẫn để cho Vô Lượng Sơn mở ra. Thủ Sơn đại trận, ha ha ha, bị cửu cửu La Thiên Lăng Hà đại trận của Vô Lượng Sơn ta nhốt lại. Ngày hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Khuôn mặt đám người Dịch Hàn Vũ Đế giữ tợn, điên cuồng đưa vào Huyền Nguyên. Không chỉ bọn họ, thậm chí một ít Vũ Tôn, Vũ Vương, Vũ Hoàng, chấp sự, trưởng lão cũng đều cật lực thôi thúc Huyền Nguyên gia chỉ cho cả đại trận, con con con con vù. trên đại trận, hào quang nhanh chóng lưu chuyển, từng đạo từng đạo khí tức sơ xác tỏ khắp ra. chỉ nghe tiếng xé gió nổ phang, thất thải hào quang như từng trôi lợi kiếm, điên cuồng bắn về phía đám người diệp huyền. đều tụ lại cho ta. diệp huyền quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt ném ra hàng trăm hàng ngàn trận ban trận kỳ, những trận bàn trận kỳ này biến ảo tầng tầng trận ảnh mông lung, bao phủ đám người hoàng phù tú minh ở trong đó bảo vệ lại. ầm ầm ầm, ở dưới những hào quang kia anh kích. Diệp huyền bày xuống trận pháp cấp tốc lay động, dung lên, phẳng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Diệp thiếu, làm sao bây giờ? Sắc mặt của hạ vũ tôn nghiêm nghị, hắn ở ngoại vi trận pháp, một quyền đánh bay một đạo thất thải Hà quang, nhưng thân thể cũng không khỏi lay động một chút, sắc mặt hơi biến. Những thất thải Hà quang này uy lực vượt xa dự liệu của hắn, hầu như tương đương với một tên vụ đế tam trọng ra sức một đòn. Hơn nữa ở trong đại trận này tiến công, hư không hoàn toàn bị đông lại. Bọn họ cũng không cách nào thông qua hư không rời đi, chỉ có thể bị phây ở chỗ này. Tiếp tục như thế, e là không bao lâu nữa, bọn họ sẽ xuất hiện thương tồn, đến cuối cùng, ngoại trừ cửu sai tam trọng đình phong. Những người khác một cái cũng không sống nổi, dám tiến công vô lượng sơn chúng ta, diệt bọn hắn. Qua mặt đám người dịch Hàn Vũ Đế giữ tợn, cật lực thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể, đồng thời không ngừng dùng từng viên đan dược bổ sung huyền nguyên, xèo xèo xèo, chỉ thấy trong không gian tầng thứ hai. Vô số thất thải hà quang như hạt mưa bạo lược xuống, lít nhà lít nhít, phẳng phất như vô cùng vô tận. Trận Pháp cửu giai đỉnh phong sao. diệp huyền thân ở trong trận Pháp, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ là trên mặt không có một chút kinh hoàng nào. Sự tình vô lượng sơn nắm giữ phòng ngự đại trận cửu giai, hắn ở lúc trước khi tiến công liền sớm dự liệu được, thế lực có thể truyền thừa hơn vạn năm, không có một đại trận mạnh mẽ bảo vệ sau được. chương 1848, lần thứ hai chạm mặt, một, chỉ là diệp huyền không ngờ. Thủ sơn tại trận này vẫn còn có công kích đáng sợ như thế, đủ để dễ dàng giết chết Vũ Đế Tam Trọng, đối với Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong cũng có thể tạo thành thương tổn. Đáng mừng chính là bọn họ trước đã sớm đánh giết đám người Quỷ Minh lão tổ, bằng không cộng thêm nhóm cường giả Quỷ Minh lão tổ gia trì, cửu cửu La Thiên Lăng Hà đại trận này e là cũng có thể trực tiếp xúc phạm tới bọn họ. Đáng tiếc, trận pháp mạnh hơn ở trước mặt Diệp Huyền cũng không đáng chú ý. Thần Linh Đồng Thị. Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết cùng thần linh đồng thị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 căn bản không cần Diệp Huyền mở miệng, liền biết ý của hắn là cái gì. Sau một khắc, Bạch, trong tay Dao Nguyệt Vũ Đế xuất hiện đàn ngọc tạo hình cổ điển, chạm trổ rồng phượng, đàn ngọc đặt trên đầu gối, sau đó ở trong hư không nhẹ nhàng ngồi xuống. Đùng, trong hư không, tay ngọc của Giao Nguyệt Vũ Đế khẽ phốt đàn ngọc, mỹ đến không cách nào hình dung. Một vầng minh nguyệt xuất hiện ở đỉnh đầu của Giao Nguyệt Vũ Đế, minh nguyệt nhàn nhạt chiếu sáng, rơi về phía chân trời, tràn ngập ngàn dặm không gian. Thanh âm đàn ngọc Ở vùng hư không này dần dần vang lên, thần âm cầm. Phía dưới đám người Dịch Hàn Vũ Đế nhìn thấy đàn ngọc trong tay Dao Nguyệt Vũ Đế, sắc mặt đại biến. Bọn họ những người trải qua thời đại trăm năm trước kia, đều biết Dao Nguyệt Vũ Đế thần âm cầm đại biểu chính là cái gì. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, tuyệt đối không thể bị bọn họ phá tan Thủ Sơn đại trận. Đồng thời tiến công Nguyệt Thần cung Dao Nguyệt Vũ Đế. Ánh mắt của Dịch Hàn Vũ Đế sợ hãi, vẫn nộ gào thét. Theo hắn gào thét, hết thảy cường giả của Vô Lượng Sơn không ai không nghiến răng nghiến lợi gia sức cào thét, ánh sáng đại trận lưu chuyển, cầu vòng đầy trời hóa thành một đạo cột sáng to lớn, ầm ầm lướt về phía sao Nguyệt phụ đế. Nghe ta hiệu lệnh, phía chân trời, ánh mắt của Diệt Huyền lạnh lùng, bàn tay lớn dùng sức vung lên, quát, ra tay. Nương theo tiếng nói của hắn, công kích đầy trời như hạt mưa, lại một lần nữa đánh vào lồng ánh sáng. Toàn bộ lồng ánh sáng kịch liệt gợn sóng, phát sinh tiếng nổ vang liên tiếp, trong nháy mắt trở nên không ổn định. Vô số trận văn cùng phù văn không ngừng lưu chuyển. Lúc nào cũng có thể đổ nát. Mà Diệp Huyền, thì ở thời khắc mấu chốt, rút ra tài quyết chi kiếm, ngăn ở trước người giao nguyệt vũ đế, chặn lại cột sáng tiến công. Ẩm, uhm, thân thể của hắn ở dưới cột sáng quanh kích không ngừng lai động, nhưng ở dưới cửu truyền thánh thể phòng ngự, cơ thể hắn phẳng phất như đá ngầm trong sông, lù lù bất động. Tùng tùng tùng, giao nguyệt vũ đế ngồi xếp bằng trên hư không, ổn như thái sơn, từng thanh âm lanh lành dễ nghe xuyên thấu hư không, xuyên qua trận pháp cấp tốc vang vọng ở bên tai mỗi một cường giả của vô lượng sơn tiếng đàn kia mang theo một loại khiếp người lúc đầu êm tai nhưng dần dần như cổ trung gõ vang chật hóa thành ngọc trai rơi trên mâm ngọc thanh âm lít nhà lít nhít giống như chống trận gióng lên mang theo lực lượng xuyên thấu không gì địch nổi trong nháy mắt chấn động vào huyền mạch của mỗi một võ giả vô lượng sơn a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên vô số cường giả của vô lượng sơn thất khiếu chảy máu hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của bọn họ chảy ra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 nhưng cũng xuất hiện không ít sai lầm, cấp tốc bị Giao Nguyệt Vũ đế công phá. Rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn trọng thương, lập tức dẫn đến cửu cửu La Thiên Lăng Hà đại trận cung cấp năng lượng không đủ, rốt cục ở dưới Diệp Huyền chỉ huy, cả đại trận ầm một tiếng triệt để phá nát ra. Qua, máu tươi tung tóe, có tới hơn 1000 tên đệ tử Vô Lượng Sơn ở trong nháy mắt đại trận phá tan, tất cả đều phun máu tươi, huyền mạch trong cơ thể đứt đoạn, từng cái từng cái ngã xuống đất, linh hồn vỡ diệt. Vô Lượng Sơn thủ sơn đại trận bị phá xa xa, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, chấn động nhìn một màn này, từng cái từng cái ngây người như phỗng, giết, mất đi trận pháp bảo vệ, trong nháy mắt các đệ tử vô lượng sơn liền như mỹ nữ cởi sạch, trở thành cừu con đợi làm thịt, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ không ngừng, tiền huyết bắn tung té, thời gian trong chớp mắt, thì có hơn ngàn người vẫn lạc ở trong tay đám người diệp huyền. Trưa 1849 lần thứ hai chạm mặt, hay ha ha ha, ngươi lại chặn a, chiến thương cười một tiếng. Hóa thành màn trời bao vây Thứ Hoè Vũ Đế lại, lần này, Thứ Hoè Vũ Đế liền không may mắn như trước, linh hồn trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch, chừng lớn hai mắt kinh độ, thân thể hóa thành thi thể vô lực rơi xuống. A, thực sự là thoải mái a, chiến thương hít mắt, vẻ mặt say sưa nói. Thấy cảnh này, trong lòng Dịch Hàn Vũ Đế bi phẫn, trong lòng không hề có một tiếng động gào thét, đáng chết, tại sao sơn chủ đại nhân còn không xuất hiện? Hắn không hiểu, tuy nghiêm Vương Sơn chủ ở một không gian khác của vô lượng sơn tu luyện,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 trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ vô lượng sơn, chợt một dòng lũ màu máu hiện lên phía chân trời, rụi rỉu về phía hạ vũ tôn. nương theo dòng lũ màu máu, còn có một đạo lưu quang màu vàng, bỗng dưng chém về phía giao nguyệt vũ đế. hả? gia hỏa nơi nào đến? cút cho ta! hạ vũ tôn chi sát hỏa vũ vũ đế đang thoải mái, chỉ lát nữa là chém giết đối phương. đột một thoáng nhìn một đạo lưu quang màu máu đánh về phía hắn, trong lòng nhất thời giận dữ, liền vỗ ra một trường. oanh ầm, chân long cùng dòng lũ màu máu trong nháy mắt và chạm. Một lực lượng phá hoại kinh người ăn mòn về phía cơ thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Bực "Cái gì?" Trong lòng Hạ Vũ Tôn cả kinh, một luồng lực lượng làm người buồn nôn ở trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại, ngay cả chân long khí cũng có chút áp chế không nổi, liền gầm nhẹ một tiếng, chân long huyết thống thôi thúc đến lớn nhất, lúc này mới bài xích ra ngoài được. Lực lượng tinh lực thật đáng sợ, đối phương đến tột cùng là người nào? Hạ Vũ Tôn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên cường giả thân xuyên đấu bồng đứng ngạo nghễ trong hư không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 thủ mới hận cũ gộp lại trong lòng ma huyết hồn đế nhất thời sát ý sôi trào kim diện đế sư không nghĩ tới hai vị cũng ở vô lượng sơn đặt tạ hai vị ra tay giúp đỡ dịch hàn vũ đế cùng hỏa vũ vũ đế nhìn thấy hai người sắc mặt đại hỉ hai người này là hai vị cường giả mà nghiêm vương sơn chủ trước đây đưa vào tông môn có người nói là dưới trướng vị đại nhân kia thực lực cực kỳ đáng sợ những năm gần đây vô lượng sơn ở trong bóng tối vì vị đại nhân kia làm việc không ít người cũng cùng ma huyết hồn đế và vô song vũ đế qua lại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 Ma huyết hồn đế lạnh lùng liếc nhìn hai người dịch Hàn Vũ đế, hừ lạnh nói: "Nếu như không phải vô lượng sơn còn có chút tác dụng, không thể để cho bị diệt, hắn vốn là không muốn đứng ra, hai người này là ai?" Xa xa, rất nhiều cường giả những thế lực khác nhìn hai người Ma huyết hồn đế đột nhiên xuất hiện, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Ma huyết hồn đế cùng Vô Song Vũ đế bày ra thực lực kinh người, không thể nghi ngờ tỏ rõ hai người đều là vũ đế Tam trọng đỉnh phong. Chỉ là, Vô Lượng Sơn có nhiều vũ đế Tam trọng đỉnh phong như thế? Bình thường coi như là bảy đại tông môn, có thể có một hai vũ đế tam trọng đỉnh phong, cộng thêm năm ba tên vũ đế tam trọng cũng đã là đỉnh cấp. Nhưng vào giờ phút này, vô lượng sơn triển lộ ra thực lực, đã vượt lên bảy đại tông môn khác, rõ ràng tiến quân tới siêu thế lực nhất lưu như thần đô, đàn tháp, thánh thành, càng làm cho mọi người giật mình chính là dịch hàn vũ đế, đám người quỷ minh lão tổ, chí ít đều là phó sơn chủ, hộ pháp nguyên lão trước đây của vô lượng sơn, một ít cường giả thế hệ trước đã từng nghe nói hoặc gặp qua.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 thanh âm của Diệp Huyền lanh lảnh, ở trên đường chân trời vang vọng, khiến cho rất nhiều cường giả của các thế lực lớn sắc mặt đại biến. Người, cái gì? Người này là Ma Huyết Hồn Đế năm đó thần đô truy nã. Mọi người đều khiếp sợ. Đại danh của Ma Huyết Hồn Đế ở huyền vực, chỉ cần là luyện hồn sư quan tâm, hầu như không người không biết. Người này năm đó giết ra thần đô, bị thần đô hội trưởng đuổi giết, liền giết mấy tên thần đô đế lão, có thể nói là uy danh hiền hách. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến năm đó, Ma Huyết Hồn Đế vẫn lạc."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 khiến cho mọi người không thể không khiếp sợ. Trong đó ma huyết hồn đế là tội phạm truy nã đệ nhất của thần đô mấy ngàn năm qua, mà Vô Song vụ Đế, là tùy tùng của thiên tài cái thế Vô Song, được xưng nghịch thiên nhất đại lục năm đó, luyện hồn, luyện dược xong tuyệt tiêu Diêu Hồn Hoàng. Năm đó tuy tình khí của Tiêu Diêu Hồn Hoàng không tốt, nhưng bởi vì luyện hồn, luyện dược xong tuyệt, ở huyền vực danh tiếng rất lớn, hầu như các thế lực lớn đều cùng hắn có giao tình. Đồng thời, Tiêu Diêu Hồn Hoàng vẫn là trưởng lão danh dự của Tháp, ký thành khách khanh trưởng lão thân phận tuyệt đối không phải nhỏ. trăm năm trước tiêu diêu hồn hoàng bất ngờ vẫn lạc, cũng là một bí ẩn trong huyền vực. nếu thực sự là bị vô lượng sơn hãm hại, gợi ra náo động tuyệt đối không kém tin tức của ma huyết hồn đế. dù sao năm đó cường giả đỉnh phong cùng tiêu diêu hồn hoàng có quan hệ, thực sự là quá nhiều. chẳng trách, chẳng trách nguyệt thần cung giao nguyệt cung chủ sẽ tham dự thảo phạt vô lượng sơn. tiêu diêu hồn hoàng vẫn lạc, dĩ nhiên cùng vô lượng sơn có quan hệ. trời ạ, đây chính là bí ẩn kinh thiên. qua hôm nay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 chiến thương hết quái dị, ma khí cẳng bành trướng, điên cuồng đè ép lực lượng huyết luyện ma công của ma huyết hồn đế thả ra. ở một tiếng, chấn trường hà đến mức không ngừng lay động. đạo đạo tinh khí màu đỏ ngòm ở quanh thân hắn quanh quần, nhưng hắn không chút cảm giác, phảng phất như không bị bất luận ảnh hưởng gì. ma huyết hồn đế biến sắc, trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái tên này đến tột cùng lai lịch ra sao, làm sao không bị huyết luyện ma công của mình ảnh hưởng? lực lượng huyết ma của hắn, ngừng tụ vô số luyện hồn sư tinh huyết, hồn lực cùng oan hồn. Cho dù là vụ đế cửu giai đình phong, một khi bị nhiễm phải, thân thể cũng sẽ mục nát, nhưng mà cường giả trước mắt, dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Ha ha ha, lực lượng này của ngươi không tệ, để ngươi cũng mở mang ma lực của bồn tôn chủ. Ở trong hắn thiếp sợ, ma khí của chiến thương công kích, đã như một tấm màn trời, dâng tới ma huyết hồn đế, từ từ bao phủ ma huyết hồn đế ở trong đó. Từng tia từng tia ma khí, phẳng phất như từng con rắn độc tã, cấp tóc rót vào trong cơ thể ma huyết hồn đế. Ngự thiên thần phù, lưu ly hồn thân, mà huyết hồn đế quát lại một tiếng, toàn thân lập tức hiện ra từng đạo từng đạo hồn lực phụ ấn, một luồng hồn lực cợn sóng mạnh mẽ tỏ khắp, cấp tốc sử dụng tới bí kỹ. Ngự thiên thần phù, chiến thương ngay lập tức phát hiện, ma khí tạ ác của mình ở thời điểm rót vào trong cơ thể đối phương, như gặp phải một tầng trở ngại cực lớn, có loại cảm giác khó có thể đột phá. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1851, Nghiêm Vương Sơn Chủ, một, ô cường giả nhân loại này có chút ý nghĩa. chiến thương hưng phấn kêu to lên, càng là cường giả như vậy, hắn càng hưng phấn. ha ha ha, người này hẳn là luyện hồn sư trong nhân loại, lực lượng linh hồn vượt xa võ giả cùng cấp bậc. chỉ cần thôn phệ linh hồn của hắn, tu vi của bổn tôn chủ nói không chắc có thể được đột phá. đến thời điểm trực tiếp đánh giết huyền diệp kia, cũng dễ như ăn cháo. rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, cả người chiến thương hóa thành hắc ám ma thần, cùng ma huyết hồn để cấp tốc chém giết. song phương người tới ta đi lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau. Vô Song Vũ Đế, lúc trước ở Vô Tận Hải để ngươi đào tẩu, hôm nay bổn cung liền muốn báo thù cho Tiêu Dao. Một bên khác, Dao Nguyệt Vũ Đế nhìn Vô Song Vũ Đế, ánh mắt lạnh lùng. Ầm. Uhm, nàng trực tiếp giơ lên bàn tay tinh tế, hóa thành bàn tay khổng lồ, hung hãn nghiền ép xuống, trưởng lực cường hãn, phong tỏa toàn bộ không gian quanh thân Vô Song Vũ Đế, trấn áp Vô Song Vũ Đế không thể động đậy. Đáng ghét, Vô Song Vũ Đế giống giận, thôi thúc song tử võ hồn, đấm ra một quyền. Thế nhưng Vô Dụng, Sa Nguyệt Vũ Đế đối với Vô Song Vũ Đế quá hiểu rõ, lúc trước ở Vô tận Hải, Sa Nguyệt Vũ đế hết sức ẩn giấu thực lực, cũng có thể đè Vô Song Vũ Đế đánh. Bây giờ nàng không có một chút kiêng kỵ, ra tay toàn lực, Vô Song Vũ Đế làm sao có thể là đối thủ? Ầm, uhm, Kèn vẹn là mấy chiêu, Vô Song Vũ Đế liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh trọng thương, liên tục rút lui. Ma huyết hồn đế cùng Vô Song Vũ Đế trước còn cực kỳ hung hăng,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 cáo dài hơi tàn. hừ, trước hết giết dịch hàn vũ đế này. diệp huyền khóa chặt dịch hàn vũ đế, thân hình hóa thành một tia sét, trong nháy mắt đến trước mặt dịch hàn vũ đế. liền tiểu tử ngươi cũng muốn giết bản tọa, đi chết đi cho bản tọa. khuôn mặt dịch hàn vũ đế giữ tợn, trên đỉnh đầu xuất hiện một võ hồn, xung quanh hàn khí võ hồn, chín đạo tinh hoàn óng ánh qua lại rung động, một luồng khí tức phảng phất như có thể đông lại thế gian vạn vật, lập tức lan tràn ra ngoài, bao phủ lại toàn thân diệp huyền. trước hết giết tiểu tử này lại đi viện trợ hòa vũ vũ đế, chờ nghiêm vương sơn chủ xuất quan như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. hàn khí lạnh lẽo, trong lòng dịch hàn vũ đế giữ tậm nghĩ trong con người sát cơ càng thêm nồng nặc muốn một đòn đánh diệp huyền trọng thương thậm chí vẫn lạc. trước đó đối thủ của hắn là sao nguyệt vũ đế ở dưới thực lực chênh lệch to lớn, dịch hàn vũ đế chỉ có thể khổ sở chống đỡ. bây giờ đối thủ của hắn đổi thành diệp huyền, nhìn thấy diệp huyền trẻ tuổi, mặc dù dịch hàn vũ đế biết diệp huyền chính là huyền quang các các chủ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 lại không phòng ngự, trái lại liều mạng tấn công, cái tên này nghĩ mình có thể giết được ta sao? Nhìn thấy Dịch Hàn Vũ Đế từ phòng ngự chuyển thành chủ động tiến công, trong lòng Diệp Huyền cười nhạo, nếu đối phương muốn chết, như vậy mình sẽ tác thành hắn. Băng Hỏa Song Bạo, ánh mắt phát lạnh, căn bản không do dự, Diệp Huyền trực tiếp sử dụng tới thần linh đồng thị Băng Hỏa Song Bạo. Ầm, uhm, một luồng hồn lực khủng bố xung kích, trong nháy mắt đi vào đầu óc của Dịch Hàn Vũ Đế. Xung kích khủng bố, trực tiếp nổ tung ở trên linh hồn của Dịch Hàn Vũ Đế một luồng đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn. a, dịch Hàn Vũ Đế không nhịn được thét thảm thiết, nhưng hắn cũng là hán tử. ở sau khi phát hiện Diệp Huyền không có phòng ngự, lại nhẫn nhịn linh hồn đau nhức, cả người lần thứ hai thả ra một luồng hàn băng ngập trời. một vũ đế nhịn trọng đỉnh phong, cùng bản tọa sau phòng ngự, chết đi cho ta, độ không tuyệt đối. trong lòng Dịch Hàn Vũ Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng hàn băng trong cơ thể hoàn toàn dâng trào ra, lấy hết tất cả đánh vào trên người Diệp Huyền, rắc.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 toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Dịch Hàn Vũ Đế vẫn lạc, Dịch Hàn Thái Thượng Nguyên lão, dưới đấy, rất nhiều cường giả vũ đế của Vô Lượng Sơn bị đám người Hoàng phủ Tú Minh đuổi giết, từng cái từng cái phát sinh thê thảm gầm rú, chỉ là bọn hắn bây giờ, căn bản không lo được Dịch Hàn Vũ Đế an nguy, đám người Hoàng phủ Tú Minh, huyết kiếm vũ đế, Lý Hiểu Dung, toàn lực giết chóc, đẫm máu trời cao, mỗi một khắc đều có lượng lớn cường giả vẫn lạc, máu chảy thành sông. Xong, Vô Lượng Sơn xong. Xa xa, rất nhiều cường giả nhìn tình cảnh này, hoàn toàn bị chấn động. Dưới tình huống không có cường giả cấp cao nhất đối kháng, rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thậm chí nguyên lão của Vô Lượng Sơn, đều không phải đối thủ của Huyền Quang Các. Chuyện này căn bản là một hồi tàn sát. Ầm, um, đối diện Hạ Vũ Tôn, Hỏa Vũ Vũ Đế đang không ngừng rút lui, cả người máu me đầm đìa, cũng đã thoi thóp. Chết. Hạ Vũ Tôn giống to một tiếng, quyền uy hóa thành một con chân long màu vàng, gào thét tấn công xuống, muốn triệt để chém giết Hỏa Vũ, Vũ Đế. Không. Hỏa vũ vũ đế phát sinh kêu thảm thiết, chờ mắt nhìn công kích của hạ vũ tôn bạo phủ xuống, nhưng vô lực phản kháng. Đúng lúc này. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, thanh âm nghe không lớn, nhưng mang theo một loại uy năng hiệu lệnh thiên địa, toàn bộ bầu trời phảng phất như ở dưới tiếng hừ lạnh này, bỗng dưng chấn động một chút. Đùng. Hạ vũ tôn cảm giác trái tim của mình, đột nhiên chấn động một chút, chợt hắn lên nhìn thấy, một bóng người rộng rãi, từ trong chủ phòng bước ra. Đây là một bóng người bao phủ ở trong bóng tối, lúc đầu khoảng cách cực xa, nhưng vẻn vẹn bước ra một bước, liền trong nháy mắt đi tới trước người hòa vũ vũ đế. Ánh mắt hắn đen kịt, như vũ trụ thâm thúy, nhắm hạ vũ tôn hung hãn đánh ra một trường. Phốc, một bàn tay xuất hiện, không gian trước trường ấn như một trang giấy yêu đuối, trong nháy mắt phá nát ra, mà bàn tay màu đen kia, xẹt qua hư không, như một màn trời che đậy thiên địa, ầm ầm đánh về hạ vũ tôn. Người nào? Hạ vũ tôn nổi giận gầm lên một tiếng.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 Lại nắm chân long ở trong tay, chân long ra sức dãy ruộng, phát sinh gào thép liên tục, nhưng căn bản không có cách phá tan bàn tay giằng buộc. Phá! Bàn tay màu đen dùng sức sờ một cái, phịch một tiếng, chân long hết thảm, kim quang tản mát đầy trời, trong nháy mắt nổ tung ra. Tiếp theo bàn tay màu đen lần thứ hai vỗ một cái, đập đến trên người hạ vũ tôn. phốc, Hạ vũ tôn phun máu tươi, thân thể chật vật bay ngược ra ngoài, dưới một đòn. Trên người xuất hiện vết dạ nứt, phun ra máu tươi. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị đánh ngát. Sau đó, bóng người màu đen kia ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhắm ngay vào Nguyệt Vũ Đế, chiến thương tất cả đều đánh ra một trường. Ầm! Uhm, vì thế khủng bố bao phủ thiên địa, bàn tay lớn màu đen khủng bố kia, ẩn chứa ý thế kinh người, đẩy lui Dao Nguyệt Vũ Đế cùng chiến thương ra. Một màn dọa người này, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người màu đen kia, vẻ mặt khiếp sợ. Nghiêm Vương Sơn chủ, Sơn chủ đại nhân, Sơn chủ đại nhân! người cuối cùng cũng coi như xuất quan, vô số đệ tử của vô lượng sơn, tất cả đều kích động đến bi phẫn kêu to, tiếng kêu thê thảm. Nghiêm Vương Sơn chủ, Diệp Huyền đang chuẩn bị nhảy vào chiến đoàn nhìn thấy tình cảnh này, liền đi tới trước người Hạ Vũ Tôn, đưa cho hắn một hạt liệu thương đan cửu giai, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trước mặt, trong con người bắn ra một ánh sáng lạnh lẽo. Trên bầu trời, một bóng người cao lớn đứng ngạo nghễ, thân mặc trường bào, cả người bị bóng tối bao trùm, ngay cả đôi mắt cũng màu đen kịt.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 Không nghĩ tới hơn trăm năm không thấy, nghiêm vương vũ đế cường hoành đến như vậy, thực lực tựa hồ so với trăm năm trước tăng lên rất nhiều à? Hơn trăm năm trước, diệp huyền ở trên một lần huyền vực đại hội cũng từng gặp nghiêm vương vũ đế, chỉ là nghiêm vương vũ đế lúc đó tu vi tuy mạnh, nhưng cùng vũ đế tam trọng đỉnh phong của tông môn khác cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ diệp huyền lần thứ hai nhìn thấy nghiêm vương vũ đế, càng từ trên người nghiêm vương vũ đế cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hơn nữa khí tức trên người người này cùng trăm năm trước cũng có khác nhau to lớn. hắn vẻn vẹn là đứng ở chỗ này, liền có một loại cảm giác có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Tiêu Giao, nghiêm vương vũ đế này, tựa hồ hơi quái lạ. Gia Nguyệt Vũ Đế đi tới bên người Diệp Huyền, câu mày nói, người cũng nhìn ra. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Gia Nguyệt Vũ Đế gật gù, nàng đã từng gặp quy yang nghiêm vương vũ đế, bởi vậy nhìn ra một tia không đúng. Hả, ký thức linh hồn thật mạnh mẽ, có điều thật giống như bị một loại lực lượng đặc thù nào đó che đậy, cảm thụ không phải vô cùng rõ ràng.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 Tu vi của hắn tăng lên một cấp bậc, đó là thừa sức. Đến lúc đó hắn ở thế giới này, căn bản không sợ bất luận người nào nữa. Nghiêm vương Sơn chủ đại nhân, chính là những người này, đánh giết đám người dịch Hàn vũ đế, thứ hỏe thái thượng nguyên lão, kính xin Sơn chủ đại nhân vì đám người dịch Hàn vũ đế, thứ hỏe thái thượng nguyên lão báo thua, đám người hỏa vũ vũ đế cả người máu tươi, thề thảm nói. Vô lượng Sơn nghiêm vương Sơn chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng.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 Vòm trời ở dưới hắn cười to không ngừng run rẩy, xuất hiện từng tia từng tia vết nứt không gian, tiếng cười của hắn từ từ lạnh lẽo, sau đó ánh mắt thoáng chốc rơi vào trên người diệp huyền, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chính là huyền quang các các chủ huyền diệp A, tầng tiểu tử một hai đỉnh phong, cho là có một ít cường giả giúp đỡ, liền có thể diệt vô lượng sơn, liền xem bản sơn chủ, làm sao giết ngươi, đem người bên cạnh ngươi, từng cái từng cái giết sạch. Ẩm. Um. Trong cơ thể Nghiêm Vương Sơn chủ thả ra một nguồn lực lượng vô hình, uy thế khủng bố tản mát, lực lượng to lớn trực tiếp trấn hư không quanh thân thành một hắc động đường kính 100m, lực lượng kinh khủng tỏa khắp, khiến cho đám người hoàng phủ Tú Minh biến sắc, từng cái từng cái không chịu được, dồn dập lùi về sau. Thậm chí cường giả các thế lực lớn ở phía xa quan sát, cũng ở dưới nguồn lực lượng này sắc mặt trắng bệch, từng cái từng cái trong lòng run sợ. Khí tức thật khủng bố, tại sao khí tức của Nghiêm Vương Sơn chủ đáng sợ đến mức độ này?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 Tất cả đều lui về phía sau, Diệp Huyền quay về phía đám người Hoàng phủ Tú Minh, quyết kiếm vụ đế lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Vương Sơn chủ. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng không gì sánh kịp, nguồn lực lượng này đã vượt qua vụ đế tam trọng đỉnh phong bình thường, đạt đến mức độ của Hắc Long cùng Hắc Long lão tổ. Thế nhưng trong lòng Diệp Huyền không sợ hãi chút nào, trái lại là chiến ý vô tận. Dao Nguyệt vụ đế, người đối phó vô song vũ đế, chiến thương, người đối phó ma huyết hồn đế, Hạ Vũ Tôn Người đi giết hỏa vũ vũ đế cùng dương nhiệt khác của vô lượng sơn, còn lão ra hỏa này để cho ta tới đối phó. Diệp Huyền hít mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Huyền, trên mặt Sao Nguyệt vũ đế mang theo vẻ lo âu, lộ ra một tia kiên quyết. Nghiêm Vương sơn chủ này vẫn là giao cho ta, ta cũng đã sớm muốn gặp gỡ vô lượng sơn sơn chủ rồi. Không cần, yên tâm giao cho ta là được. Diệp Huyền lắc đầu một cái, chỉ bằng ngươi. Nghiêm Vương sơn chủ cười lạnh một tiếng, lực lượng phóng đã từ trong cơ thể hắn phóng thích. Thân hình bỗng dừng động, các ngươi những người này hết thảy sao cho bản sơn chủ là được. dầm dầm dầm, hắn người vẫn còn giữa đường, song quyền liên nhanh như tia chớp vung ra mười mấy quyền, chỉ một thoáng, trời lông đất lở, từng đạo từng đạo quyền ảnh mông lung ở trong hư không điên cuồng bạo lược, hóa thành tầng tầng chân nguyên màu đen, xung quanh vạn mét tất cả đều nổ tung, quyền ảnh khủng bố tấn công tới diệp huyền, các ngươi lùi ra. diệp huyền nộ quát một tiếng, cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, huyền nguyên mạnh mẽ tràn vào tài quyết chi kiếm. Một cự long xuất hiện, gào thét đánh về phía Quyền Ảnh, diễn biến thiên địa thành một mảnh lôi đình hải dương. Trò mèo phá, Nghiêm Vương Sơn chủ trào phúng nở nụ cười, quyền uy khủng bố ở trong chớp mắt tăng vọt, ở một tiếng nổ nát cự long của Diệp Huyền, quyền ảnh mang theo lực lượng kinh người, bỗng dưng đánh vào trên người Diệp Huyền. Ầm, uhm, tiếng nổ vang dền vang vọng thiên địa, Diệp Huyền bị quyền ảnh nhấn chìm, hư không xung quanh trăm mét, tất cả đều nát tan, hóa thành không gian loạn lưu thuần túy, dập tắt biến mất. Diệp thiếu Diệp Huyền, đám người giao nguyệt phụ đế đều kinh nộ lên tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng. "Ta không có chuyện gì, ta bảo các ngươi đối phó đám người ma huyết hồn đế, lẽ nào các ngươi không nghe sao?" Một thanh âm lạnh lùng vang lên, vết nứt không gian chữa trị, Diệp Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu hắn đại địa võ hồn phù động, toàn thân bao trùm lên nhất trọng áo giáp nham thạch cứng rắn. Áo giáp nham thạch này, cực kỳ cô độc, hình thành một đạo tinh thể áo giáp, bao phủ khắp toàn thân Diệp Huyền từ trên xuống dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt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 nàng trực tiếp lấy ra thần âm cầm thả ra công kích khủng bố mà hạ vũ tôn cũng nhanh như tia chớp giết về phía hỏa vũ vũ đế cùng trưởng lão đệ tử còn sót lại của vô lượng sơn hư phòng ngự thật rất cao nghiêm vương sơn chủ hừ lạnh một tiếng bá trên song quyền lóe lên ánh sáng màu đen một bộ quyền sáo đen kịt giữ tợn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay quyền sáo cổ điển như một con ma đầu giữ tợn, khi thức bạo ngược âm lãnh quét ngang nhắm diệp huyền nổ ra một quyền đón thêm một chiêu này của bản sơn chủ Quyền phá thương khung trên quyển 6 một phiến cổ ma ảnh gầm thét lao ra ma ảnh kia phẳng phất như một ma vương từ hồng hoang đi ra bắp thịt cô động mang theo lực lượng không gì địch nổi bá đạo đánh về phía Diệp Huyền tinh thần kiếm pháp nhất kiếm tinh hà Diệp Huyền cầm tài quyết chi kiếm như thần linh dáng thế vũ bảo không gió mà bay không giận tự uy hắn chém ra một kiếm ánh chớp đầy trời phun trào hóa thành một lôi hải mênh mông trong lôi hải rất nhiều tinh thần chìm nổi uy áp mênh mông bao phủ thiên địa ầm ầm, hải đại công kích va chạm, quyền uy như vũ trụ tinh thần, anh lôi hải phun trào, rất nhiều tinh thần dồn dập nổ tung, quyền uy cuồn cuộn mang theo y thế không gì địch nổi, bao phủ lại Diệp Huyền. Hả? Trong lòng Diệp Huyền thất kinh, tu vi của nghiêm vương Sơn Chủ này sắc thực kinh người. Một đòn toàn lực của mình, đủ đối kháng bất kỳ phụ đế tam trọng đỉnh phong phổ thông nào, nhưng ở trước mặt nghiêm vương Sơn Chủ, lại trong nháy mắt tan vỡ, không có lực lượng chống đối. Cửu truyền thánh thể, đại địa võ hồn. Diệp Huyền liền vận chuyển cửu truyền thánh thể, lực lượng huyền nguyên kinh người trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, bắp thịt toàn thân hắn lập tức trở nên cứng rắn, mạnh mẽ ăn một đòn cương lực của nghiêm vương sơn chủ. ầm! Um, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh người tràn vào trong cơ thể mình, răng rắc một tiếng, áo giáp tinh thể bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt nứt ra, lực lượng kinh người không gì địch nổi, hung hăng nhảy vào trong cơ thể hắn, muốn phá hoại huyền mạch cùng huyết nhục của hắn. Hừ, chỉ là vũ đế nhị trọng đỉnh phong, cũng muốn cùng bản sơn chủ đối kháng. Nghiêm Vương Sơn chủ hư lạnh một tiếng, lực lượng Huyền Nguyên mạnh mẽ không ngừng phóng thích, như sóng lớn tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền, phảng phất như mãi mãi không ngừng. Tùng tùng tùng, trong lớn kia phảng phất như búa lớn, lần lượt đánh vào cơ thể Diệp Huyền, chấn động đến lục phủ ngũ tạng của hắn run rẩy, tiết hầu có mùi máu tanh tảo khắp. Phục thiên đại trận, ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, hồn lực cửu sai thôi thúc đến mức tận cùng, vù, từng đạo từng đạo phủ phan quỷ dị ở trên người hắn lưu chuyển lấp lóe cuối cùng hóa thành một áo giáp phù văn hòa vào bản thân hắn mấy đại lực lượng liên hợp thôi thúc lúc này mới chặn lại công kích của nghiêm vương sơn chủ ầm hai nguồn lực lượng đánh tan hai người từng người lui lại hơn trăm thước ừ, cái gì nghiêm vương sơn chủ cả kinh một đòn mới đầu diệp huyền có thể ngăn trở trong lòng nghiêm vương sơn chủ vẫn không quá kinh ngạc dù sao hắn chỉ là tùy ý một đòn nhưng mà vừa nãy cú đấm kia hắn là trăm chủ đối xử lại không nghĩ rằng vẫn không làm gì được diệp huyền lực phòng ngự của người này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 Thần Linh Đồng Thị, Băng Hỏa Song Bạo, Diệp Huyền trực tiếp triển khai tuyệt kỹ của mình, trong hai con ngươi, ánh sao ngút trời lưu chuyển, hóa thành một ống kính vạn hoa, trong đó tầng tầng vầng sáng lưu chuyển, một luồng hồn lực cường hãn, bỗng dưng nhảy vào trong cơ thể Nghiêm Vương Sơn chủ. Ầm, hồn lực công kích khủng bố cùng lực lượng của hai đại địa hỏa và tuyệt âm chi thủy, ở trên linh hồn của Nghiêm Vương Sơn chủ nổ tung. Hừ, trò mèo. Nghiêm Vương Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên không bị Băng Hỏa Song Bạo ảnh hưởng chút nào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 Nghiêm vương Sơn Chủ này tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, lại có thể tu luyện linh hồn thành hình thái như vậy, hơn nữa lực lượng linh hồn kinh khủng như thế, nghiêm vương Sơn Chủ này đến tột cùng là tu vi gì? Diệp Huyền có chút khó có thể tin, hồn lực của hắn đã đạt đến cửu giai hậu kỳ, kể cả hồn lực bí kỹ mạnh mẽ, cho dù là vụ đế tam trọng đỉnh phong, cũng phải bị thương nặng, nhưng ở trước mặt nghiêm vương Sơn Chủ lại chẳng có tác dụng gì. Trường 1855, Chất Pháp Điện Điện Chủ 1 chỉ có lực lượng của hai đại địa hỏa, thoáng phá tan một tia sương mù màu đen, đây là Diệp Huyền căn bản không nghĩ tới, chỉ là hắn bây giờ đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, bởi vì công kích đáng sợ của Nghiêm Vương Sơn chủ đã đi tới trước mặt hắn. Giết, hầu như là ngay lúc đó, Diệp Huyền lần thứ hai cùng Nghiêm Vương Sơn chủ chém giết va chạm. Rầm rầm rầm, không cách nào hình dung hai người chiến đấu đến tột cùng khủng bố như thế nào, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang không rất bên tai, hai người từ trên trời đánh tới lòng đất, từ ngọn núi này đánh tới một ngọn núi khác chỗ đi qua, huyền nguyên sôi trào, hư không tầng tầng nổ tung, lỗ thủng ngắm đen tỏa ra khí tức dọa người, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. ầm, um, hai người va chạm một đòn tiết lộ ra gợn sóng, chấn động đến một ngọn núi ở phụ cận nổ tung, hóa thành đá tảng tứ tán đầy trời. như thế giới tận thế, bụi mù phung lên, sau đó lại bị hư không loạn lưu rảo thành hư vô. trong phút chốc, toàn bộ vô lượng sơn khắp nơi bừa bộn, vô số cung điện cùng ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích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 Một bên khác, nghiêm vương sơn chủ đạp nát tảng lớn hư không, toàn thân hắc khí trùng thiên, giống như ma thần. Hô! Ổn định thân hình, diệp huyền xóa đi máu tươi ở khóe miệng, sinh mệnh võ hồn lưu chuyển, thương thế trong cơ thể cấp tốc khép lại, đồng thời hắn nhìn chằm chằm nghiêm vương sơn chủ, khẽ nhíu mày. Quá mạnh mẽ, đều là vũ đế tam trọng đỉnh phong, thực lực của nghiêm vương sơn chủ so với quỷ minh lão tổ thì cường hơn quá nhiều, hai người thật giống như căn bản không ở một cấp bậc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 Trải qua giao thủ trước đó hắn cũng rõ ràng nhược điểm của Diệp Huyền. Tuy Diệp Huyền phòng ngự kinh người, ở dưới hắn luân phiên tiến công có thể bình yên vô sự. Thế nhưng lực công kích của Diệp Huyền lại chỉ tương đương với một tên Vụ Đế Tam Trọng Đỉnh Phong phổ thông, căn bản không đả thương được hắn. Một trường nát tan công kích của Diệp Huyền, nghiêm Vương Sơn Chủ đằng đằng sát khí nhằm về phía Hạ Vũ Tôn đang truy sát hỏa vũ Vụ Đế. Ngưng chân bí thuật, chém. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Nếu để cho nghiêm Vương Sơn Chủ thật sự bắn trúng Hạ Vũ Tôn vậy thì xong. Quanh ca cầu trời trực tiếp bị vỡ ra một lỗ thủng dài đến ngàn trượng, trong thiên địa, bơ đen ngưng tụ, một ánh kiếm ngang dọc mà xuống, hóa thành một cự long, ầm ầm rơi vào trên người Nghiêm Vương Sơn chủ. Xì xì xì, ánh chớp đầy trời, lập tức đánh bay Nghiêm Vương Sơn chủ ra ngoài, cả người hắn lan đầy sấm sét cháy đen, ngực xuất hiện một lỗ thủng dài đến gần thước, trong miệng vết thương, bắp thịt nhúc nhích, máu tươi đen ngòm chảy xuống, tỏa ra khí tức âm lạnh dữ tợn. Tiểu tử này, lại có thể thương tổn được ta? Nghiêm Vương Sơn chủ trừng lớn con mắt khó có thể tin, vẻ mặt kinh sợ. Diệp Huyền cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới ngưng chân bí thuật của mình hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy, không chỉ đánh bay Nghiêm Vương Sơn chủ, càng ở trên người đối phương lưu lại một vết thương. Nhìn thấy ngưng chân bí thuật của mình hiệu quả hữu hiệu như vậy, lúc này Diệp Huyền ra tay toàn lực, cất tốc nhằm về phía Nghiêm Vương Sơn chủ. Rầm rầm rầm, trong nổ vang liên tiếp, hai người lần thứ hai điên cuồng giao thủ. Người này, bất phàm a. xa xa trên đường chân trời, giờ khắc này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 Cũng đã đánh vỡ ghi chép của thiên huyền đại lục ta rồi, không ngờ thực lực chân chính của người này còn càng thêm đáng sợ, tuy không biết thời đại viễn cổ có thiên tài như vậy hay không, thế nhưng ở mấy chục ngàn năm gần đây, chỉ sợ là chưa có ai. Cha cha, nhớ tới hắc long lão tổ ba vạn năm trước, thiên linh lão nhân một vạn năm trước, hiên viên đại đế năm ngàn năm trước, ai không phải nhân vật nổi danh hiền hách, nhưng so với huyền diệp này, cũng không đáng chú ý à. Đoàn người nghị luận sôi nổi, cực kỳ chấn động. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Trường 1856, chất pháp điện điện chủ hai, Các người xem hỏa vũ vũ đế kia. Đột nhiên, một người trong đó hô khẽ. a chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Vô lượng sơn hỏa vũ vũ đế ở dưới hạ vũ tôn đuổi giết. Đã không tiếp tục kiên trì được, bị một cự lòng nuốt hết. Cả người nổ tung ra, đậm máu chảy cao. Ha ha ha. Hạ vũ tôn ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt lưu lại lệ quang. Hạ ra tiên hiền. Các người nhìn thấy không? Vô lượng sơn hỏa vũ vũ đế cũng đã chết rồi.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 Hạ Vũ Tôn đưa mắt khóa chặt Vô Song Vũ Đế bị giao Nguyệt Vũ Đế truy sát, hóa thành một cự long bao phủ tới, "Đế sư, mau tới giúp ta." Vô Song Vũ Đế bị giao Nguyệt Vũ Đế không ngừng truy sát, trên người vốn là vết thương đầy rẫy, từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hiện tại nhìn thấy Hạ Vũ Tôn hung hăng kéo tới, cả người nhất thời biến sắc, lo lắng mở miệng, "Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi." Hạ Vũ Tôn nổ ra một quyền, chân long từ cửu thiên bay lượn mà xuống, dương nhanh múa vuốt.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 trực tiếp đánh hạ vũ tôn bay ra ngoài. Hả? thân hình của giao nguyệt vũ đế cũng chấn động. ở dưới bóng thương khủng bố bao phủ bị đẩy lui ra hơn trăm thước. là chất pháp điện long chiến. mọi người thấy cường giả đột nhiên xuất hiện kia, biểu hiện đều chấn động. long chiến, là thánh thành chất pháp điện điện chủ, cũng là người mạnh nhất của chất pháp điện hiện tại. một thân tu vi thông thiên triệt địa, chấp trưởng thánh thành hình phạt. hơn trăm năm trước, long chiến cũng đã là một cường giả cửu giai tam trọng đỉnh phong. bây giờ trăm năm qua đi. Tu vi của hắn từ lâu sâu không lường được. Tất cả mọi người dừng tay cho ta. Long chiến lợi dụng đột nhiên ra tay đẩy lui Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn, lúc này lớn tiếng quát lên. Nhưng mà Diệp Huyền cùng chiến thương mắt biết tay ngơ, tiếp tục ra tay. Long chiến, đây là việc của huyền quang các chúng ta cùng vô lượng sơn, không tới phiên chấp pháp điện người quản. Giao Nguyệt Vũ Đế lạnh giọng quát lên. Tuy nàng bị Long chiến đẩy lui, chỉ là bởi vì Long chiến đột nhiên ra tay mà thôi, thật muốn chiến đấu, nàng không sợ đối phương chút nào Hừ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 Con con con con vù, những tinh thạch màu đen này cấp tốc bố trí thành một trận pháp to lớn, hóa thành một màn trời, bao phủ đám người Diệp Huyền ở trong đó. Một nguồn lực lượng vô hình tản mắt ra, trên người đám người Diệp Huyền như để lên một ngọn núi lớn, huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển có chút không khoái. Thiên đạo chu diệt đại trận, Diệp Huyền dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Chiến, Chất Pháp Điện lại nhúng tay, hơn nữa vừa lên liền sử dụng tới Thiên đạo chu diệt đại trận, trận này chính là trung cực đại trận của Chất Pháp Điện ở trong trận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 Khóe miệng Diệp Huyền phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Huyền quang cắt ta đối phó vô lượng sơn, cùng chất pháp điện có căn hệ gì, thực sự là bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Ngươi nói cái gì? Long Chiến sầm mặt lại, không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên nói như vậy, trong con người bắn ra một luồng sát ý khủng bố. Hắn thân là chất pháp điện điện chủ, tồn tại cao cấp nhất của huyền vực, trên đời này có ai dám nói với hắn như vậy? Chẳng lẽ không phải? Diệp Huyền si cười một tiếng. Huyền quang cắt ta tiến công vô lượng sơn, chính là ân oán cá nhân.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 Bọn họ có thể cảm nhận được thân thể mình biến hóa, lực lượng toàn thân ở dưới lực lượng thần bí, lại có loại cảm giác khó có thể vận chuyển, sắc mặt nhất thời chạy biến. Nhân loại đại trận có chút ý nghĩa. Ngay cả chiến thương cũng hít mắt, Thiên đạo chu diệt đại trận này đối với ma lực trong cơ thể hắn lại cũng có một chút ảnh hưởng. Mà đám người Nghiêm Vương Sơn chủ cùng Ma Huyết Hồn đấy nhìn thấy Diệp Huyền lại dám công nhiên phản kháng chấp pháp điện Long chiến điện chủ, trong lòng đều cười gằn không ngớt. Những người này lại dám mở miệng với Long chiến như thế? Vốn Long Chiến còn không tiện trực tiếp ra tay với bọn họ, nhưng nếu bọn họ lớn lối như vậy, Long Chiến đối phó bọn họ liền đường hoàng. Trong lòng ma huyết hồn đế cười gần, thân hình nương theo Long Chiến quát trói tay, đột nhiên di chuyển, hắn trong bóng tối nhìn Long Chiến một chút, lẫn nhau ra hiệu, nhất thời như lôi đình giết về phía Diệp Huyền. Giết, nghiêm vương sơn chủ cũng di chuyển, nếu như lúc này hắn vẫn chưa thể nắm chắc cơ hội, như vậy hắn cũng quá ngu ngốc 61. Cùng chấp pháp điện ta hò hét, trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ lại nói. Long Chiến hít mắt, một quyền oanh tích ra, kinh khí mãnh liệt như một con dao long, gầm thét bao phủ, trong nháy mắt cùng đám người Diệp Huyền đánh nhau. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dền không dứt bên tai, có Long Chiến gia nhập, công thêm Thiên Đạo Chu Diệt đại trận áp chế, đám người Diệp Huyền lập tức rơi vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Diệp thiếu, công chủ, đám người Hoàng phủ Tú Minh, huyết kiếm vũ đế không có bị Thiên Đạo Chu Diệt đại trận vây quanh. Nhìn thấy tình huống trong đại trận trong lòng nhất thời kinh hãi, xông về phía thành viên chấp pháp điện, nỗ lực phá tan thiên đạo chu diệt đại trận. hừ. thế nhưng một tiếng hừ lạnh văng lên từ trong thành viên chấp pháp điện, đột nhiên đi ra một bóng người khô gầy. người này viền mắt thẳm sâu, thật giống như một bộ xương, một quyền đánh ra, quyền phong mãnh liệt như một núi lớn, cấp tốc đánh đám người hoàng phủ tú minh thổ huyết bay ngược. bạch cốt pháp vương. nhìn thấy đỉnh đầu người này trôi nổi một bộ xương hư ảnh, ngoại vi rất nhiều cường giả đều hơi thay đổi sắc mặt. bạch cốt pháp vương. Là cường giả của chấp pháp điện như hư không pháp vương, thiền nhãn pháp vương, hắn vừa ra tay, đám người hoàng phủ tú minh làm sao có thể chống đối. Nếu như không phải hoàng phủ tú minh vẫn là một tên luyện hồn sư mạnh mẽ, cộng thêm đám người người thần cung lý hiểu dung, dưới một đòn, đám người hoàng phủ tú minh liền muốn vẫn là chương 1858, đề lão đoàn, một, không nghĩ tới lần này không chỉ long chiến điện chủ xuất hiện, bạch cốt pháp vương cũng xuất hiện, hơn nữa có thể bố trí thiên đạo chu diệt tại trận, chỉ có phân đội tinh nhuệ nhất trong chấp pháp điện mới làm được a Xem ra chất pháp điện đối với vô lượng Sơn rất quan tâm a lẽ nào giữa bọn họ có liên hệ gì? Ở đây cường giả rất nhiều thế lực, cũng nhìn ra được, chất pháp điện vì vô lượng Sơn, tuyệt đối là phát động lực lượng tinh nhuệ nhất của mình, đồng thời cử động của Long Chiến, cũng hoàn toàn là thiên về vô lượng Sơn. Hừ, những người này dĩ nhiên ngu si đến dám phản kháng, đã như vậy, vậy thì trực tiếp giết bọn họ à? Mấy người Long Chiến, nghiêm vương Sơn Chủ, mà huyết hồn đế điên cuồng ra tay, trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau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 vừa rất lời, ầm ầm, vòng trời đột nhiên vỡ tan, vài cỗ khí thế cuồn cuộn đáng sợ đột nhiên giáng Lâm Vô Lượng Sơn, trong phút chốc, một luồng hồn lực kinh người giáng xuống. Cỗ hồn lực này, phảng phất như một đạo long quyển to lớn, ở một tiếng va chạm ở trên thiên đạo chu diệt đại trận, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên đạo chu diệt đại trận vỡ ra một vết nứt, cấp tốc khuếch tán. "Hả? Người nào dám ở huyền vực ngang ngược, chết cho ta?" Bạch Cốt Pháp Vương vốn đang truy sát đám người Hoàng Phù Tú Minh giận tính mặt, đột nhiên khoát tay, một cốt thủ màu trắng cấp tốc xuất hiện, vô bắt về phía lỗ thủng, muốn nắm người bên trong ra. Khẩu khí thật cuồng vọng, một thanh âm lạnh lẽo đạm mạc từ trong lỗ thủng truyền ra, chỉ thấy vài lão giả chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Những lão giả này từng cái từng cái ánh mắt tinh mang óng ánh, dạng người rực rỡ. Trong đó người đầu lĩnh, giữ lại dâu dê, trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt tuôn ra một luồng lực lượng to lớn, ở một tiếng liền đánh thủ cốt chuyện năm xẻ bảy, hóa thành hư vô.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 Động thủ đi." Công Dương Vũ phó hội trưởng cảm nhận được ánh mắt mọi người, lúc này lạnh lùng nói, "Vâng." Phải tên Thần Đô Đế lão nghe được lời này, liền dồn dập bay xuống, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, Dầm rầm rầm. Mấy người dồn dập giơ tay lên, trưởng uy khủng bố như núi lửa phun trào, dồn dập nổ xuống ở trên Thiên Đạo Chu Diệt đại trận. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, không dứt bên tai. Toàn bộ Thiên Đạo Chu Diệt đại trận lập tức dập dờn, nguyên bản hiện lên vết rạn nứt. Ở trong tiếng rắc rắc cấp tóc lan tràn, không ngừng khuất tán. Chiều 1859, đề lão đoàn 2, bà công Dương Vũ thì thân hình bất động, trong bóng tối cùng Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người, lướt qua một tia giao lưu mịt mờ, một tia hồn lực đan xen mà qua. Dương mị mị, trăm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở thành thần đô phó hội trưởng, thực sự là không nhìn ra. Thanh âm của Diệp Huyền sang sàng, đột ngột ở trong linh hồn của công Dương Vũ vang lên, mang theo một tia vui mừng cùng thoải mái.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 Chất pháp điện này là xảy ra chuyện gì?" Công Dương Vũ nghi ngờ nói, "Ta đã sớm nói với ngươi, những năm gần đây, mà huyết hồn đế vẫn ẩn núp ở trong thánh thành, mà vô lượng sơn cùng một ít người thánh thành có cấu kết, trong này liền bao quát chất pháp điện." "Ta rõ ràng." Công Dương Vũ gật gù. Mà ở lúc Công Dương Vũ cùng Diệp Huyền trong bóng tối giao lưu, mấy đại đế lão của thần đô công kích, không ngừng nổ xuống ở trên thiên đạo chu diệt đại trận. Dù thiên đạo chu diệt đại trận cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đế lão đỉnh phong của thần đô Mỗi người đều là cường giả cửu dai tam trọng trở lên, hơn nữa còn là luyện hồn sư cửu dai. Chỉ thấy trên đại trận kịch liệt lay động, cấp tóc bò lên một ít vết rạn nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Dừng tay, chấp pháp điện ta đang tập nã trọng phạm, bọn người còn không dừng tay cho ta. Bạch cốt pháp vương ở một bên tức giận quát, nhưng không dám tiến lên ngăn cản. Hừ, bảo chúng ta dừng tay, huyền vực các người bao che tội phạm truy nã của thần đô ta, còn có mặt mũi mở miệng, cút ngay, sao ra mà huyết hồn đế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 Người một chất pháp điện chủ lại tính là thứ gì? Công Dương Vũ Lệnh lùng ra tay, trong tay xuất hiện một quyền trượng cổ điển, một trượng đánh vào trên đại trận, chỉ nghe một tiếng, toàn bộ thiên đạo chu diệt đại trận lốt cục không chịu được cỗ uy thế ngập trời này, dưới tiếng nổ vang rền bỗng dưng nổ tung ra. Qua, hết thảy cường giả chất pháp điện thôi thúc thiên đạo chu diệt đại trận, tất cả đều xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Bắt ma huyết hồn đế, những người khác nếu ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Công Dương Vũ Lệnh lẽo nói, cùng vài tên thần đô đế lão khác, đồng thời bạo lược xuống, trong nháy mắt ra tay. đáng ghét, đám người công dương vũ làm sao sẽ ở lúc này đi tới đây? trong lòng long chiến tức giận không thôi. đám người công dương vũ xuất hiện, hoàn toàn quấy giày kế hoạch của hắn. chỉ là vào lúc này, hắn cũng đã không lo được vẫn nộ. liền ở trong bóng tối truyền âm nói với ma huyết hồn đế, đế sư, ngươi mau chóng rời đi nơi này. người của thần đô mục tiêu là ngươi, chỉ cần ngươi vừa rời đi, đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ lý do tiếp tục ra tay.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 Trong lòng Ma Huyết Hồn Đế cũng tức giận không thôi, thân hình hắn loáng một cái, muốn bước vào hư không, rời đi nơi đây. "Hừ, vừa nãy truy sát bổn tôn chủ rất thoải mái à, muốn đi, hỏi qua bổn tôn chủ chưa?" Chiến Thương hú lên quái dị, trong nháy mắt hóa thành một màn trời to lớn, che đậy toàn bộ bầu trời, ngăn Ma Huyết Hồn Đế lại. Vừa nãy ở dưới Thiên Đạo Chu Diệt đại trận chèn ép, hắn bị Ma Huyết Hồn Đế truy sát, sao sẽ để Ma Huyết Hồn Đế ở dưới mí mắt hắn đào tẩu? "Muốn đi? hư, Thiên Nguyên Định Hồn trận"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 Huyết luyện ma công, sắc mặt của Ma Huyết Hồn Đế giữ tợn, cốt trượng vung lên, một đạo cầu vòng màu máu trong nháy mắt lướt ra, hóa thành trường hàng ngang qua toàn bộ thiên địa, trong sông, vô số đầu lâu chìm nổi, lộ ra vẻ mặt giữ tợn tà ác, pha chạm ở trên Thiên Nguyên Định Hồn trận. Chương 1860, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp. Ầm ầm, toàn bộ đại trận kịch liệt lay động, như muốn ở dưới đòn đánh này nổ tung ra, chỉ là có đám người man hoang hồn đế gia trì, rất nhanh toàn bộ đại trận liền khôi phục yên tĩnh.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 cứu ma huyết hồn đế. Long Chiến bị Diệp Huyền nhìn chằm chằm, căn bản không có chỗ trống ra tay giải cứu, liền bí mật truyền âm cho Nghiêm Vương Sơn chủ. Trong con ngươi của Nghiêm Vương Sơn chủ lướt qua một tia tàn khốc, muốn giết về phía mấy người man hoang hồn đế, chỉ là thân hình hắn vừa động, một thân hình linh động mờ ảo xuất hiện ở trước người, nhưng theo mà đến, là một luồng lực lượng đáng sợ hắn căn bản không thể xem thường. Ầm. Uhm, nghiêm Vương Sơn chủ bị ép hoàn thủ, dưới nổ vang kịch liệt, bay ngược ra mấy chục mét, vẻ mặt kinh độ nhìn về phía trước muốn cứu ma huyết hồn đế trước tiên sông qua cửa ải của bổn cung lại nói dao nguyệt phụ đế bồng bềnh như tiên lạnh như băng hai tay nàng khẽ vút thần âm cầm đạo đạo âm luật khủng bố mang theo sát cơ hủy diệt tất cả tăng tầng đi vào trong cơ thể nghiêm vương sơn chủ mỗi một lần hạ xuống thân thể của nghiêm vương sơn chủ sẽ chấn động một phần lực sung kích đáng sợ kia ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá giống như sóng to gió lớn mãi mãi không có dừng lại công dương vũ người của thần đông ngươi ở huyền vực ta ngang ngược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 Trong nháy mắt nhầm về phía ma huyết hồn đế trong thiên nguyên định hồn trận. Không tốt.